Quý vị đang theo dõi tác phẩm bổn Vương ở đây. Chương 9 Tại sao lại bảo Thẩm Ly đi cùng? Đương nhiên là vì gây ra chuyện như vậy. Ngày tháng sau này, sao có thể không có sát thủ mai phục bên cạnh? Hoàng thái Tử bị chọc giận, lý nào lại không báo thù? Nhưng chuyện hắn đi xem bói, đương nhiên không thể để cho Hoàng đế biết. Bởi vậy, muốn giết Thẩm Ly và Hành Vân, chỉ có thể ra tay âm thầm. Hôm qua chúng nhân đều thấy Hành Vân là một người không biết võ công, chỉ có Thẩm Ly mới là uy hiếp lớn nhất. Sắc thủ được Hoàng Thế Tử phái đi không phải là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ chọn lúc Hành Vân một mình mà ra tay. Sau này có thể đối phó với Thẩm Ly hay không, cứ lấy mạng một người giao phó trước rồi tính sau. Hành Vân lý nào lại không nghĩ đến điều này, đương nhiên là lúc nào cũng kéo Thẩm Ly đi cùng. Nhưng khi thẩm ly thấy mấy chữ trên cửa thì đôi mày nhíu lại. Duệ vương phủ. Hành phương gật đầu. Hoàng đế có bảy người con. Thái tử là đích trưởng. Duệ vương này là trưởng tử thứ xuất. Nhưng mẫu phi của hắn đang được ân sủng. Sau lưng lại có gốc rễ gia thế phức tạp trong triều. Nếu xét xem ai có thể đối kháng với thái tử thì chỉ có hắn thôi. Thẩm ly nghe vậy sững số. Bình thường, người trông có vẻ đạm bạc Nhưng mấy chuyện này lại biết rõ quá nhỉ Trước đêm qua đích thực ta cũng không biết chút gì Hành Vân cười nhạt Nhưng muốn xử lý người ta Thì cũng phải chuẩn bị một chút mới được Hành Vân vừa dứt lời Bỗng nghe ở góc tường truyền đến tiếng roi Đó là tiếng dọn đường Tiếng roi truyền đến ngã rẽ vào cửa phủ mới dừng Một lúc sau Một cổ xe ngựa có thị vệ hộ tống từ từ tiến đến Hành Vân bước lên phía trước cao giọng Phương sĩ Hành Vân cầu kiến Duệ phương. Trong xe im lặng một hồi. Phương sĩ giọng nói khàn khàn không dễ nghe, dường như hắn cười lạnh vài tiếng. Phương sĩ to gan, người có biết ta ghét nhất là mấy chiêu lừa bẹp của các ngươi không? Yêu ngôn hoặc chúng bổng phương quá rõ rồi. Hành Vân cười. Nếu vậy điện hạ có thể gọi ta là mưu sĩ. Tại hạ có một kế muốn hiến cho điện hạ. Có thể giúp cho Điện Hạ mưu thành đại sự Không biết ý Điện Hạ thế nào Tại sao bổn vương phải tin ngươi Tối qua thái tử muốn cầu kế này nhưng chưa được Hành phân chỉ nói nửa câu rồi cười Nếu Điện Hạ có lòng thì chi bằng vào phủ rồi bằng tiếp Rèm xe vén lên Một nam nhân mặc cẩm phục màu tím sẫm từ trong xe bước xuống, thân hình hắn cao to anh Tuấn chỉ là gương mặt không biết bị thứ gì vạch một đường, để lại một vết sẹo từ trán kéo dài đến miệng trông vô cùng đáng sợ. Thẩm ly thầm nói, đường kim hoàng đế chắc từng làm những chuyện khiến trời giận người oán, bởi vậy mới báo ứng lên con người hắn. Duệ phương nhìn hành phân từ trên xuống dưới lại điếc thẩm ly đứng bên cạnh rồi càng giọng nói. Đưa bọn họ đến hậu viện Vương phủ vô cùng rộng lớn Đình đài lầu cát không thiếu thứ gì Thẩm ly trưởng thành Ở ma giới hoang vu hẻo lánh Đường biên giới giáp với chư thiên uyên Truyền rằng trong khư thiên uyên Trấn áp những ác quỷ yêu thú Làm nhiều chuyện ác Quanh năm sát khí bốn bề Khiến khắp nơi ở ma giới Đều bị chướng khí bao phủ Quanh năm không thấy mặt trời Ngay cả trong phủ ma quân cũng không mọc nổi một cọng cỏ, chứ đừng nói là cả vườn đầy hoa và hồ nước lóng lánh như vậy. Chỗ này thì lớn rất lớn, chỉ một sảnh bên thôi đã lớn hơn tiểu viện của Hành Vân rất nhiều. Đẹp thì đẹp vô cùng, xà cột điêu khắc khiến người ta nhìn không chớp mắt, nhưng Thẩm Ly lại không thích ở đây. Bốn phía như toát lên một luồng tử khí ngột ngạt. Không phải cảnh không đẹp, mà là khung cảnh quá mức tuyệt mỹ. Được cố ý vẽ ra khiến lòng người trong nhà đều bị che lấp hết. Không thoải mái tự nhiên như tiểu viện của Hành Vân, thậm chí còn không tự do tự tại như ma giới ở Hoang Vu. Theo hạ nhân trong phủ, đi đến một hoa viên trong đình đài, Duệ Vương đã thay y phục ngồi ở đó ngắm cảnh. Hành Vân hành lễ với Duệ Vương, nói vài câu khách sáo rồi bắt đầu bàn chính sự. Thẩm Ly nghe mà muốn ngủ gục, viện cớ chuồn đi. Lúc này Duệ Vương và Hành Vân đang nói hăng say, đau rảnh để tâm đến nàng Rời khỏi hậu viện, Thẩm Ly dễ dàng vứt bỏ mấy tên nô bọc dẫn đường Một mình nghênh ngang dạo chơi trong vương phủ Trong hồ hoa sen còn ngậm sương Thẩm Ly trông thấy bèn động lòng, thò người ra khỏi lan can đá định hái búp sen kia Bỗng nghe sau lưng có giọng nữ nhân kinh hô: Ngươi làm gì vậy? Không được đụng đến hoa sen của ta Thẩm Ly nghe vậy thu tay lại, nghiêng người xem thử sau lưng là ai. Không ngờ một bóng người nhào đến trong lúc người nàng đang nghiêng. lan can bảo vệ trên cây cầu này vốn đã thấp, nữ nhân kia lại nhào đến như vậy. Hơn thân nửa thân hình ập tới phía trước. Thẩm Ly nhanh tay chụp được thắt lưng của nàng ta kéo lại, nhưng không ngờ không khống chế được lực đạo. Vậy là soạt một tiếng, thắt lưng của nàng ta bị giật đứt. Chiếc váy phức tạp của nữ nhân tuột xuống, nội y bên trong cũng xuất rơi theo, nàng ta kinh hô, tay chân hoảng loạn giữ lấy y phục của mình, nhưng kéo ở trên thì không quản nổi ở dưới, trong lúc nóng vội chỉ đành ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Cô nương thật thông minh, như vậy mất gì thì mất chứ không mất mặt. Thẩm lì cảm tháng trong lòng, nhưng tay vẫn nắm mảnh vải bị xé rách nên có hơi ngượng ngùng. Xin lỗi, ta không ngờ lễ phục của cô ấy lại giòn như vậy. Nghe vậy, cô nương khẽ ngẩn đầu lên từ trong cánh tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Thẩm Ly. Cô là nữ nhân. Thẩm Ly nhìn ngực mình. Không rõ ràng đến vậy sao. Thẩm Ly đã hồi phục được mấy phần pháp lực. Ngày thường ở trong tiểu viện của Hành Vân cũng không để tâm lắm Vẫn luôn mặc bộ y phục dơ bẩn của hắn Dù sao thì y phục của nàng trên chiến trường còn bẩn hơn gấp 10 lần Bởi vậy nàng cũng lười thay Hôm nay lúc ra cửa Hành Vân còn đặc biệt tìm cho nàng một bộ y phục khá hơn một chút Nhưng lục lọi hồi lâu cũng không tìm ra bộ nào vừa người Thẩm lì suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay Biến ra một bộ y phục thường ngày của mình Tóc cột cao áo thuộn, anh Tuấn có thừa nhưng không mấy thon thả. Nhìn từ sau lưng đúng là càng giống một nam nhân. Cô nương áo hồng, đỏ mặt lắc đầu, giọng mềm đi. Cũng rõ ràng lắm, chỉ là nhìn từ phía sau thì không thấy được thôi. Nhìn từ phía sau mà thấy mới là lạ đó. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Thẩm đi thấy cô nương này mặc hoa da phấn, mày như núi xa. Đôi mắt đào hòa, linh hoạt động lòng, nhất thời không nhịn được mà có ý trêu gẹo. Nàng đưa tay giật y phục của cô nương áo hồng, mặt cô nương càng đỏ hơn, vừa ngồi dịch qua một bên vài bước. Thẩm lì thấy vui nên lại giật vài cái nữa, cuối cùng nàng ta không nhịn được mà lên tiếng cầu xin. Cô nương đừng đùa nữa, nếu có tốt bụng thì giúp ta tìm một sợi thắt lưng đi, ta đi như vậy không thể nào đứng lên được. Thắt lưng thì ta có nè. Nói xong thẩm ly bèn đứng dậy cởi thắt lưng ra. Trên y phục này của nàng, sợi thắt lưng màu tím bên ngoài, thực tế không có tác dụng mấy. Bên trong còn có một sợi nữa, bói chặt y phục lại. Nàng muốn tháo sợi màu tím bên ngoài, cứu nguy cho cô nương. Nhưng cô nương kia vội đưa tay che mắt. Không được đâu, không được đâu. Không sao, bên trong vẫn còn. Thẩm ly chưa nói xong thì bỗng nghe một tiếng kinh hôn tặc tử to gan, dám hỗn sượt trong vệ vương phủ. Lúc này, thẩm ly đang đứng cởi tắt lưng, còn cô nương đang ngồi che mắt, nhìn từ phía sau giống như thẩm ly đang cưỡng bức người ta. Nhưng trong lòng thẩm ly lại thấy cảnh này có gì không đúng. Nàng nhìn về phía sau, hai người ăn mặc kiểu gia đình đang vội vã đi về phía này. Cô nương áo hồng ngồi xổm trên đất, vội vẫy tay nói với họ, đừng qua đây, đừng qua đây. Hai gia đình dừng bước Tiểu tặc to gan, dám uy hiếp tiểu hạ cô nương. Khói miệng Thẩm Ly giật giật. Không, không chờ nàng nói hết. Một gia đình đã chạy đi, xem ra chắc là đi gọi người. Thẩm Ly thầm nói, nguy rồi, cô nương này ngay cả nội y cũng tuột rồi. Chờ người kia gọi một đống thị vệ đến, lẽ nào muốn một đống thị vệ này nhìn sao? Nữ tử phàm nhân lại xem trọng danh dự, muốn nhìn cho nàng ta chết luôn à? Thẩm Ly bóp ráng. Quay đầu sang nói với Tiểu Hà Chị bằng ta đưa cô đi trước đã nhé Tiểu Hà toát mồ hôi lạnh đầy đồ Đi, đi đâu? Trong lúc thẩm ly suy nghĩ Gia đình kia đã dẫn một đội thị vị đến Nàng thở dài Tiểu Hà giật vặt áo nàng lo lắng nói Như vậy sao được Bây giờ chỉ còn cách đào hầm mà đi thôi Hầm là cái gì? Hai người đang nói Thì bỗng nghe một giọng nói trần khang hét lên Ẩm ỉ chuyện gì đấy Mặt tiểu hà lộ nét mừng, Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình Nên lại cắn môi Không nói gì Giật giật áo thẩm ly Dịch về sau lưng nàng vài bước Thẩm ly nhìn đám người bên kia Thấy Duệ Vương và Hành Vân Một trước một sau bước đến Hành Vân từ xa đã nhìn nàng Thở dài lắc đầu như đang nói Chẳng qua là không thấy cô có một lúc thôi Sao lại ghi chuyện nữa rồi Duệ Vương lại gần Quan sát Thẩm Ly, rồi về ánh mắt sang Tiểu Hà đang ngồi xổm dưới đất, hắn nhíu mày, nhưng giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng. "Làm sao vậy?" Tiểu Hà giật giật và áo Thẩm Ly không nói, Thẩm Ly thở dài. "Cho thị vệ trong phủ ngài lui hết đi đã." Tiểu Hà gật đầu phụ họa. Dợi vương vẫy tay, chúng nhân tản đi hết. Phát giác Tiểu Hà đã buông tay, Thẩm Ly lập tức dịch qua một bên, ho khan mấy tiếng. Nàng vẫn chưa nói gì thì thấy Duệ Vương khom người kề tay bên môi Tiểu Hà Tiểu Hà nhẹ giọng nói với hắn mấy câu Duệ Vương ngẩn ra khóe môi lại cong lên nụ cười làm dịu đi vết sẹo trên mặt hắn Hắn cởi áo ngoài phủ lên người Tiểu Hà bọc nàng ta lại Trước khi đi bỗng quay đầu nói với Hành Vương "chị bằng công tử ở lại trong phủ của Tiểu Vương đi Chỉ trò chuyện một lúc thôi Mà giọng điệu Duệ Vương đối với Hành Vân đã khách sáo hơn rất nhiều Hàm ý trong lời này rõ ràng là đề ra ý bảo vệ Hành Vân Thẩm ly suy nghĩ Cũng được, để Hành Vân ở trong phủ Duệ Vương thì nàng có thể yên tâm ra đi rồi Nào ngờ Hành Vân lại lắc đầu nói Đà ta hậu ý của Duệ Vương Nhưng hôm nay ta hiến kế cho Duệ Vương để mong có thể yên tâm sống trong tiểu viện của mình thôi Hơn nữa, nếu ta vào đây ở, e là sẽ mang đến nhiều bất tiện cho Duệ Vương. Hôm nay, Tài hạ xin cáo từ trước. Duệ Vương cũng không miễn cưỡng, gật đầu để Hành Vân tự rời đi. Cô thật là không ngừng nghỉ một khắc nào. Chờ người đi rồi, Hành Vân bước lên rầy la Thẩm Ly. Thẩm Ly hiếm khi lại không đáp trả hắn, ngược lại còn nhìn hướng Duệ Vương đi mà nhíu mày suy tư. Hành Vân nhìn nàng một lúc. Lẽ nào cô ưng cô nương nhà người ta rồi Thẩm ly nhíu mày Không chỉ là ta kỳ quái Là hoàng tử một nước Sao lại đi nuôi dưỡng yêu linh Hành vân khẽ ngẩn người Thẩm ly vẫy tay Thôi đi cũng không liên quan đến ta Nàng quay đầu nhìn hành vân nói Còn người đó Tại sao không thuận thế Ở lại trong vương phủ luôn Người như vậy Bảo nàng làm sao đi được Lời chưa nói ra Thì Hành Vân đã vỗ đầu thẩm đi. Đừng ồn nữa, vậy Vân rộng rãi, nên đã cho ta một ít tiền, hôm nay đi mua thịt ăn đi. Khóe miệng thẩm đi mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thôi vậy, nể tình chung sống bao nhiêu lâu nay, bảo vệ hắn thêm mấy ngày nữa vậy. Chương 10 Hương khói vây quanh, cửa sổ đóng chặt, bốn phía trên tường đều dán bùa tránh tạc. Hoàng Thái Tử ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn, sắc mặt lạnh lùng. Duệ vương phủ, bọn chúng đúng là biết tìm chỗ. Phật Châu Ngọc Xanh bị vỗ mạnh xuống bàn, chấn động chiếc ly sứ, mặt nước lóng lánh, hát y sát thủ, quỳ trước bàn không nói tiếng nào. Lần này thì ta không thể giữ mạng bọn chúng nữa rồi. Phù sinh, mấy tên hòa thượng và thuật sĩ kia đâu. Hội Thái Tử đang chờ ở bên ngoài. Hoàng Thế Tử vừa ý cực đầu Được Để ta xem thử Yêu nghiệt kia còn có bản lĩnh gì Lá nho trồng tiểu viện đông đưa theo gió Thẩm ly nhìn lá Nghĩ chắc mình sẽ không ăn được quả của nó Đồ ăn hành vân nấu ngon như vậy Quả cây hắn trồng chắc cũng ngọt lắm Nàng quyết tâm Trong ba ngày tới phải đi Bất kể chỗ hành vân lúc đó Có trở thành thế nào đi nữa Nàng cũng không thể ở lại được Đến lúc đó chỉ e sự tình sẽ càng tệ hại Hoàng thái tử uy hiếp thì có thể tránh ở dụy vương phủ Nhưng ma giới uy hiếp thì Một người phàm làm sao ứng phó nổi Bập một tiếng thẩm ly thò đầu nhìn về phía sân trước Thấy hành phân đang phí sức dời một hòn đá trong sân Mồ hôi trên mặt hắn nhỏ xuống Hình như hắn đang tính toán gì đấy Khóe môi khẽ động lẩm bẩm tụ niệm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 Nhưng trước nay, nàng vẫn cảm thấy một phàm nhân bày được trận ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt cũng chưa chắc có thể bày ra được hôn trận gì. Có hôn sắc đến đâu đi nữa cũng đâu thể nào hơn nhất bá của ma giới này. Nàng chỉ coi lời của Hành Vân như gió thoảng qua tai không hề để tâm, ngược lại còn chuyển chủ đề hỏi. Sao đột nhiên lại đổi trận vậy? Hành Vân cười, chẳng phải để chúng ta có giấc ngủ ngon sao? Giống như cố ý chống đối với lời Hành Vân. Đến đêm, lúc đèn đón nhà nhà đều tắt, bên ngoài tiểu viện bỗng vang lên tiếng niệm kinh lúc trầm lúc bổng. Hành Vân ở trong nhà dùng chăn bệch tai thở dài. Không ngờ lại giống một trò tệ hại như vậy. À, thật đã đánh giá cao hoàng thái tử rồi. Hắn còn chưa lẩm bẩm xong, trong tiếng niệm kinh âm ỉ chui vào tai, bỗng truyền đến một âm thanh giòn giả.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 Đôi mắt đang nhắm của Thẩm Ly bỗng chảy ra hai vệt máu, kinh tâm động phách nhưng đôi tay nàng vẫn nắm chặt thành quyền, ngay cả khóe môi cũng chưa từng rút rảy. Hành Vân biết trận này không hại đến tính mạng, nó chỉ khơi dậy nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng người, đánh tăng ý chí khiến người ta gột ngã. Nếu cố chống chọi như Thẩm Ly thì sức mạnh trong trận sẽ ngày càng mạnh mẽ. Hành Vân không ngờ có người lại chống chọi được trong khung trận này lâu như vậy.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 mà cùng nguy ngà, hóa thành tro bụi, nàng đang lo lắng cho sự sống chết của ma quân. Hoàng mang quay đầu, bỗng thấy ma quân thân mặt hắc bào, trói đôi tay nàng lại, dòng điều lạnh băng. Đây vốn là một nơi không nên tồn tại, các người cũng không nên... Đầu óc trống rỗng, thẩm ly còn chưa kịp lên tiếng, bỗng thấy ma quân há miệng cắn vào cổ nàng, xé da thịt nàng ra, muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Không! Không! Thẩm Ly. Một tiếng gọi nhẹ nhàng như từ xa truyền đến, tất cả những cảnh tượng như chợt ngừng lại. Tỉnh dậy đi. Ai đang gọi nàng? Mắt nhói đau, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Đều là giả thôi, không sao rồi. Cảnh tượng hỗn loạn đó rực kia dần dần lui đi, đôi tay không còn bị trói, Thẩm Ly thấy cảnh tượng xung quanh người đó dần dần trở nên chân thực, vẫn là tiểu viện đó. Bên ngoài còn có tiếng niệm kinh Hành vân dùng tay vạch mí mắt nàng ra Thổi phù vào bên trong mấy cái Rồi lại nói mau tỉnh lại Mắt bị thổi cay xè Thẩm ly không nhịn được Nhắm mắt lại Hành vân tưởng nàng chưa tỉnh Lại cố vạch mí nàng ra Hít một hơi thật sâu Đang định thổi thì thẩm ly quay đầu tránh đi Đừng thổi nữa Nàng lấy tay xoa xoa vào mắt Sắp mù rồi Hành Vân cười nói, chẳng phải là thổi cho ác mộng của cô chạy mất sao? Hắn kéo cánh tay còn lại của Thẩm Ly, tóm lại, hãy rời khỏi hung trận này trước đã. Thẩm Ly bị hắn dắt đi, nhìn vệt máu trên cánh tay mình, nàng thất thần ngẩn ra một lúc. Hung trận này thật sự lợi hại vậy sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn bóng Hành Vân, thất thần hỏi, vị ngươi là người bày trận, nên hung trận này không làm tổn hại ngươi sao?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 Người này lại khiến người ta cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Hành Vân không nói một lời, kéo Thẩm Ly vào sảnh trước. Hắn không hề nhắc đến cảnh tượng mình nhìn thấy lúc mới bước vào hôn trận. Những người này làm sao đấy? Thẩm Ly chỉ mấy người đang nằm ở dưới đất. Chờ sau khi trời sáng thì kéo họ ra ngoài là được. Đám hòa thượng tụng kinh bên ngoài thì thế nào? Thẩm Ly trầm ngâm, bỗng tiếng kinh dừng lại.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 Hành vân cười nhạt không nói, chỉ là đồ công trên khóe môi lại có phần khiên cưỡng. Thẩm ly chuyển dịch ánh mắt, hỗn loạn chùi hai vệt máu trên mặt, bước tới hai bước, giọng khẽ trầm đi. Giúp người lần cuối cùng, hôm nay ở đây bị cháy, ngày mai người hãy đến vệ vương phủ đi, ta cũng nên đi rồi. Lần đầu tiên, nàng nói đến chuyện ra đi. Hành vân ngẩn ra, chỉ thấy một tai nàng vung lên. Ánh sáng bạc ngưng tụ trong tay, chưa tới một khắc, một thanh hồng anh thương lập tức xuất hiện trong tay nàng, đầu thương khí lạnh bức người, phản chiếu ánh lửa xoay trong tay thẩm ly, phát ra sát khí sắc bén. Thẩm ly dùng lực dưới chân, phá nóc nhà, nhảy lên không trung, ngầm thường trong tay vạch ba bốn đường trong không trung, nàng hét nhỏ một tiếng, bốn đạo ngân quang chụp xuống, ngăn cách với các nhà xung quanh một khoảng chừng hai thứ.